Biết tìm chiều gió. Một sớm mai, cùng những làn gió nhẹ, tôi dương bường và lấy thuyền về phía hỏa đảo. Mỗi thời khắc qua đi, gió Tây Nam mỗi lúc mỗi mạnh lên. Đến giữa buổi, tôi nhận thấy gió bắt đầu rủ mạnh để có thể tạo nên những ngọn sóng bạc đầu trên vịnh. Với sự am hiểu về những con gió đầu tiên thổi vào đất liền từ phía Đại Tây Dương, tôi lướt đi như chú chim nhỏ trên biển trong cái nắng oi ả của ngày hè. Khi đến bờ biển, tôi thả bộ dọc theo doi cát dung ra biển. Tôi bơ lội thỏa thích ở đó, nằm phơi nắng và liêm chim ngủ trên đỉnh những đụng cát mềm mại. Chừa xuống, quàng hôn dần buông trên bầu trời phía Tây. Tôi quay lại thuyền, kéo bồm lên và thẳng hướng chê nhạc trong làn gió hầm vui đuổi theo sau. Tôi ngời vắt phía trên mạn thuyền có gió, ngắm từng lớp sóng khẽ tuôn nhau khi chúng cuộn tròn dưới thân thuyền, làm thuyền dập dờn nhấp nhô như chiếc nôi đưa. Khi cùng con thuyền đạt vận tốc như của cơn gió, tôi như cảm nhận được những ngón tay vô hình của gió đang mơn man trên mặt mình. Phía sau lưng, mặt trời chiều vàng rũ ấm, không có gì tuyệt vời hơn. Tôi ngồi xuống sàn buồn lái và nhắm mắt lại. Tôi nhủ rằng đây là lúc để trận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đầy sảng khoái trong hành trình dài trở về nhà. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chỉ trong tích tắc, một cơn gió bất ngờ nổi lên thổi vào phía sau cánh bườm chính mỏng manh. Bốc luôn cái sào căn bườm bằng gỗ nặng lên và ném dọc đó qua khoan thuyền với một sức mạnh khủng khiếp. Nếu đâm sầm chậu chơi nêu cột bươm bằng thép không rỉ, làm tung cái chốt ra ngoài khoan thuyền và đập vào cột bươm. Nếu khi ấy tôi đứng bên cạnh cái sào căng bươm thì chắc chắn đầu tôi đã nhanh chóng bị phạt lìa khỏi cổ. Cơ thể cơn gió đã đổi chiều thật nhẹ hoặc là cơn sóng đã đưa thuyền đi quá trớn về hướng đông bắc. Cũng có thể vì đã không tập trung chú ý mà tôi đã lái con thuyền ra quá xa cương gió. Nhưng có nói thế nào đi nữa thì tôi cũng đã phạm phải một sai lầm mà bất cứ thủy thủ nào cũng lo sợ, đó là đổi lái nhầm. Khi người thủy thủ đổi đường chạy, mỗi thuyền cắt ngang cơn gió đó là khoảnh khắc thật nguy hiểm dù chỉ trong chốc lát. Anh ta cần có đà để giữ cho thân thuyền tiếp tục chuyển động trong khi bùm đói gió. Sau đó khéo léo chuyển hướng, mỗi thuyền lại cắt ngang cơn gió nhưng không có tử điểm nào cả. Cũng không có nguy hiểm gì Tuy nhiên chỉ cần sai một ly là đi một dặm Chỉ cần nhầm hướng một chút giờ cơn gió tập trung lại trong cánh bường Đập nó từ bên này sang bên kia Khoan thuyền Với một sức mạnh khủng khiếp Là đổ đưa thuyền vào chỗ chết Khi nương theo cơn gió Một người thủy thủ tài năng Phải biết chính xác mình nên rẽ thuyền vào lúc nào và làm như thế nào Đầu tiên anh ta xoay bường Càng đúng hướng gió càng tốt Vì thế nó sẽ không lượng dòng quá xa Và sau đó anh ta để dây kéo bường chính trượt nhanh trên mặt bên kia Khi sào căn bường quét dọc khoan thuyền Ngay cả như vậy mà vẫn có những khi Nhất là trong gió mạnh Người thủy thủ giàu kinh nghiệm nhất Cũng sẽ phải quyết định đi vòng Quay một góc 350 độ Và làm cho mỗi thuyền cắt ngang cơn gió Hơn là quay 10 độ và đổi lá nhầm Nguy hiểm khi đổi lấy nhầm cũng như trong phần lớn mọi việc khác là kết quả của sự cẩu thả và dô ý. Tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm vì điều đó khi khoang thuyền của tôi được sửa chữa, cái cọc bơm được đóng lại và cái khóa được cày chốt trở lại đúng vị trí. Thuyền trưởng nhìn thấy con thuyền của tôi trong xưởng đóng tàu. Ông gọi tôi từ trên mũi chiếc niêm nimrock dương qua dải nước hẹp. Chuyện gì xảy ra thế? Cháu nhầm lái cháu không cố ý. À, ông bảo. Lái thuyền cùng với gió nghe câu dạy dễ, dễ. Cơn gió căng ràng trong cánh bùm và thổi cậu đi thẳng về phía trước. Cậu ngoảnh mặt chỉ một lúc để ngắm lằn nước và thế là cái sào căng bùm bay vèo. Cháu biết. Tôi khẽ đáp. Cháu biết vậy mà. Nhưng sự thật là tôi đã không biết điều ấy và trong cuộc sống đã khá nhiều lần tôi nhận ra Mình nhầm hướng trước khi tôi hiểu rằng cuốn theo chiều gió là một hành trình đầy nguy hiểm Như bao người khác tôi cứ ngỡ rằng thật dễ dàng để nghỉ ngơi chìm vào sự yên tĩnh đang bao trùm quanh mình khi truyền lắc lư trong gió nhẹ cho đến khi ngộ ra rằng trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy chính là điều nguy hiểm nhất tôi đã thức tỉnh mình ra khỏi sự chủ khoan và nắm chặt vận mệnh của mình trong tay Một trong những việc đầu tiên tôi cần làm là từ bỏ công việc mà mình không thích Mặc dù tôi làm việc đó để kiếm tiền Và gia nhập hàng ngũ những người tự làm việc mà không có ông chủ nào cả Tôi muốn được hoàn thành tâm nguyện Thực hiện những ước muốn bấy lâu luôn âm ị trong lòng Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tự lo các khoản tiền Như bảo hiểm xã hội hay tự trả lương cho mình Khi tôi gửi đơn xin thôi việc Ông chủ tịch công ty đã gọi tôi lên văn phòng và trách cứ vì tôi đã phạm phải một trọng tội. Tự kiêu Anh đang để gia đình mình đến bờ giật đấy. Ông ta nói Tôi thực sự không hiểu vì sao anh lại hành động như thế. Anh thật ích kỷ. Sao anh lại có thể làm như vậy với vợ con anh được nhỉ? Tôi muốn kể cho ông ta nghe câu chuyện về cái lần nhầm hướng đèn nguy hiểm ấy. Nhưng tôi đã kiêm lại được. Nhiều năm sau, một số sự việc xảy ra làm tôi có cảm giác rằng Dường như mình đã đi nhầm hướng. Tại một buổi tiệc, tôi gặp lại một người quen là giám đốc nhân sự của một tập đoàn lớn. Ông ta hỏi tôi, anh làm nghề giết tự do phải không? Đúng vậy, tôi đáp. Đó có phải là một nghề đúng nghĩa không nhỉ? Ông ta lại hỏi. Xét ở một khía cạnh nào đó thì ông ta đã hoàn toàn có lý khi đặt ra câu hỏi ấy. Bởi bản chất nghề nghiệp cô thôi là sống bằng sự tự do sáng tạo và không được đảm bảo bằng một khoản lương thường xuyên. Tôi cho rằng không. Tôi đáp, sự thật là giao lúc này tôi cũng không biết rằng trong tháng tới mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Tôi không nghĩ rằng mình có thể sống như vậy. Ông ta nhúng dài. Nó quá mạo hiểm đối với tôi. Trong lòng tôi thầm chúc mừng ông ta vì ít ra công việc ông ta đang làm khá ổn định chứ không bấp bên như tôi. Dài tháng sau, khi có dịp gặp lại người đàn ông ấy tôi được biết ông đã bị sa thải. Để có thể duy trì hoạt động, Trước sự cạnh tranh khắc nghiệt từ thị trường nước ngoài Công ty ông ta buộc phải các giảm nhân sự Và hành động không mong đợi của sếp Đã làm ông ta choán gián Tôi vẫn còn nhớ rõ từng lời của ông ta Tôi là một nhân viên tốt Là một người làm thuê trung thành Vậy mà công ty lại nở đối sự với tôi như vậy Tôi nghĩ rằng mình mới ngốc nghếch làm sao Ngốc nghếch ư Có lẽ thế Hoặc cũng có thể là như tôi trước đó Anh ta cần phải hiểu thế nào là tính tự mãn và đặt niềm tin và cơn gió đang tới bao nhiêu là đủ. Trong tất cả những tai họa có thể ập xuống cuộc đời chúng ta. Cái chết bất ngờ chính là điểm đến cuối cùng. Tôi biết một người phụ nữ đã thận hưởng 25 năm hạnh phúc trong tình yêu của chồng. Anh đã làm tất cả cho chị đáp ứng mọi nhu cầu xa xỉ nhất của vợ. Chị chẳng bao giờ phải bận tâm về những công việc bình thường như viết sét hay sửa chữa ô tô. Chị thông thả giông bùm trong sự ấm áp của ngọn gió vĩnh cửu nơi anh. Bước sang tuổi 45, anh chồng đột nhiên bị một cơn nhồi máu cơ tim đánh quỵ. Chỗ nương tựa nguồn sống của cuộc đời chị trong phút chốc đã bị cơn giông tố vô tình cúng phăng đi mất. Chị cô dựt qua cú sốc tinh thần, nỗi sợ hãi và bắt đầu cuộc sống không có anh bên cạnh. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài chị mới có thể hòa nhập lại cuộc sống một cách bình thường. Những gì xảy đến với người phụ nữ ấy cũng có thể xảy ra với mọi chúng ta bất kỳ lúc nào chúng ta rời cạn với cơn gió hiền hòa phía sau và chúng ta để gió để mình đi tới mà không hề cảnh giác chúng ta yên lặng tận hưởng cảm giác thoải mái mà không nhận ra rằng đừng bờ biển mỗi lúc một xa cơ thể cơn gió dần trở thành người điều khiển chúng ta nó mặc nhiên hướng chúng ta đi theo hành trình của riêng nó ngoài khơi xa, luôn có những hiểm họa khôn lường trực chờ ập tới. Và phải giấc giả lắm chúng ta mới có thể dông được con thuyền tàn tạ trở về cản với cột bườm bị lung lay hay cánh bườm rách tơi tả. Khi đó, cơn gió không còn ở sau lưng chúng ta nữa mà nó đang ở trước mặt. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì do sự châu thâm của chính mình gây ra. Chúng ta phải đi ngược lại cơn gió để có thể trở về nơi đã bắt đầu. Cơ vẻ như tôi đã học được bài học này khá dễ dàng nhưng thực sự rất khó đi nhận biết. Nhất là trong những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống nổi trôi nơi biển cả. Nhưng sẽ không làm muộn màng nếu chúng ta chọn dông bùm theo cơn gió khi rời cản. Và sau đó cuối cuộc hành trình lại trở về nhà cùng ngọn gió theo sau. Không lâu sau cái lần dắp dắp đầu tiên ấy, một lần nữa tôi lại nhầm hướng rồi lại thêm lần nữa. Cứ như thế tôi là người có năng khiếu đi nhầm hướng bẩm sinh dậy. Chú đem vấn đề này đến hỏi thuyền trưởng, ông lát lại sang thuyền cho tôi rồi cùng tôi ra khơi. Mang theo một cái xào căn bườm chài và cứng cáp dẫn được tiếp gọn bên dưới khoan thuyền của ông. Ông cũng dông bườm theo hương chó nhưng kheo léo bắt nó chưa sự kiểm soát của mình. Dài giờ thì tôi đã phát hiện ra tại sao mình mất lái con thuyền và để cho gió trụ lại dưới cánh bườm. Phần lớn những con thuyền bường đều có một khả năng tự nhiên, một xu hướng tự nhiên để xoay vào cơn gió. Mỗi lần con thuyền của tôi có ý định thẳng hướng ngược chiều gió, ngay lập tức tôi lại bắt nó xoay xuôi theo hướng gió. Mỗi một ngày trôi qua, tôi luôn nỗ lực để tự sửa chữa sai lầm của mình, những sai lầm có thể tạo ra sự nhầm hướng đầy nguy hiểm. Cuối cùng thì tôi cũng đã làm chủ được nghệ thuật điều kỳ của việc lấy thuyền theo cơn gió. Thuyền trưởng góp ý với tôi. Cậu cần có một chiếc sào cân bùm linh hoạt, có thể xoay dung dút. Xoay dung dút? Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì tương tự như thế cả. Nhưng ông đã chuẩn bị đâu chờ đấy từ dưới khoan. Ông lồi chiếc sào cân bùm và mang nó lên mũi thuyền. Rồi ông gắn một đầu vào cục bùm và đầu còn lại vào cánh bùm. Ông vào buồn lái và bắt đầu lái thuyền. Cánh bùm chính và đã được treo một cách khác thường trên một mặt của con thuyền. Và bùm tam giác được cái sào căng bùm treo ở phía bên kia làm điểm tựa con thuyền đang sải rộng đôi cánh Cả bùm chính lẫn bùm tam giác đang dần trải rộng ra như đôi cánh của chú chim thông thả bay lượng trên bầu trời Để có thể đón bắt cơn gió một cách tốt nhất Khi thuyền trưởng nhường lái cho tôi Tôi cảm nhận được sự phân khởi Cứ như thầy cánh bùm căng phòng kia Có thể nâng bổng con thuyền ra khỏi mặt biển bất cứ lúc nào Và hòa mình bay lượng trong không gian Trên bàn làm việc của tôi có một bản sao bức tranh của Georgia Kokif với dòng chữ Bùm Nâu Sải Rộng Đôi Cánh. Tôi nghĩ rằng Ogilvy okay, đã ngồi ở vị trí mà người lấy tàu ngồi cũng là nơi tôi thường ngồi để có thể nhìn thấy lá bùm dễ nhất. Mặc dù con thuyền trong bức tranh ở Tít Bahamas nhưng cứ mỗi lần ngắm nó tôi lại có cảm giác như mình đang cùng con thuyền màu xanh ung dung trên vịnh Đại Nam. Nếu có rồi chút năng khiếu hội hỏa Có lẽ tôi cũng sẽ chạy bức tranh con thuyền tương tự như ok. Bùm chính nghiêng trên mạng phải và bùm nhỏ nghiêng trên mạng trái. Phía trên những cánh bường, từng đám mây trôi bồng bền giữa nền trời mùa hạ. Phía dưới là ngọn hải tăng nhập nhòa, phía xa xa gần đất liền, đều đặn quét ánh sáng trên nền biển xanh sẫm. Mọi thứ trông thật yên ả, bình lặng, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác. Còn có những mối nguy mà người lái thuyền không nhìn thấy cũng đang hiện diện trong sự tĩnh lặng hai hoa này. Nếu bạn bè lái quá xa sẽ làm cánh bướm nhỏ bất gió. Lúc này tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra bởi cơn gió có thể làm bướm chín đâm sầm qua khoang thuyền. Nhưng cái mê hoặc tôi không phải là những đám mây bồng bềnh hay màu xanh ngút ngàn của biển trong tranh mà đó là màu sắc của cánh bướm. Tôi đã từng nhìn thấy những cánh bướm màu trắng, màu đỏ, màu xanh dương, nói chung là đủ màu sắc Trường màu mà người họa sĩ đã chọn cho bức tranh này Tôi phải công nhận rằng O'Keefe với bản năng của một người nghệ sĩ Đã chụp được khoảnh khắc hiểm nguy Trong hành trình xuôi chiều gió Và bà đã phủ cho cánh bùm đang sải rộng Một màu nâu ảm đạm Như dự báo điều không may nào đó sẽ xảy ra Bức tranh được treo phía trên bàn làm gì của tôi Như nhắc nhở tôi mỗi ngày Rằng mình đang sống trong một thế giới đầy hiểm nguy Thậm chí cả trong những lúc an toàn nhất Khi nằm trên giường trong chân êm nệm ấm, tôi vẫn có cảm giác bất ổn. Tôi đã cố thử thuyết phục bản thân rằng tôi đang an toàn hơn những bậc tổ tiên thời kỳ đồ đá. Bởi thế giới của tôi là thế giới văn minh. Nhưng thật ra, dù có nằm trong tòa nhà bê thông kiên cố, tôi cũng chẳng cảm nhận được sự an toàn là bao so với việc sống trong hang động. Những lời cảnh báo của các bậc tiền nhân cướp chăn dẫn trong tôi từng phút một rằng loài báo của dẫn rằng ẩn nắp đâu đó trong đầu tôi một bài người nguyên thủy nào đó sẽ đe dọa thị trấn của tôi bất cứ khi nào Tôi chớp giới đặt niềm tin vào những tiến bộ khoa học công nghệ thời đại mình Hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi chống lại căn bệnh dịch hạch bùng phát không hẹn trước và lan rộng như đàn châu chấu trên đất liền Nhưng một lần nữa tôi nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân Giờ đây tôi thực sự hiểu rằng sự an toàn duy nhất mà tôi có được nằm ở chính bản thân tôi Dù vì thế tôi ngồi dắt dẻo trên khoang thuyền phía mạn có gió, tự dụ hãy quan sát cánh bường kẹo lại nhầm hướng thêm lần nữa.